Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả tâm An rất vui về được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện đêm ngàn vàng tác giả Huyền kha quý vị và các bạn thân mến sau khi mà cùng nhau tụ họp lại vào một bữa tiệc thì anh chàng Hoàng Nam của chúng ta có tình ý với lan anh nhưng lại không biết mối quan hệ của hai người là gì Thực sự là chờ đợi một lời tỏ tình từ người đàn ông này Quá là khó khăn với Lan Anh Và cô phải làm như thế nào đây Bởi vì trái tim cô thực sự rung động trước người đàn ông này Vậy thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi Những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này Để biết được tình cảm của Hoàng Nam Dành cho Lan Anh là như thế nào nhé Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An Ngay bây giờ thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị Nội dung tập 5 của câu chuyện này chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ làn nành đưa mắt nhìn hoàng nam và không biết nên mở lời thế nào là bạn hay là gì đây cô cảm thấy nụ cười của mình có phần gượng gạo Không thể thoải mái giống lúc trước. Trong lòng của cô tự hỏi liệu cô có nên giải thích rõ ràng hay là chỉ giữ im lặng để mọi người tự suy đoán. Mối quan hệ của chúng tôi giống như mọi người đang nghĩ. Nam nhún vai rồi đưa túi quà được chuẩn bị sẵn cho Lan Anh nhẹ nhàng bảo với cô. Em tặng cho Khánh đi. Cô bây giờ như một vật thể lạ rơi xuống đây chỉ biết làm theo lời của anh. Thế đây là quà sinh nhật của em hay là của nó? khanh lên tiếng hỏi, như hiểu rõ sự tình không quên nháy mắt với hoàng nam. hoàng nam lúc này lên tiếng, của trung đấy, cầm lấy đi, đừng có hỏi nhiều. nhóm bạn thân rồi cả hạ vi nữa, ai nấy đều liếc nhìn nhau mỉm cười nhẹ, như ngầm xác nhận chuyện gì đấy, mà đến cả lan anh cũng không thể nào hiểu được. cô cảm thấy bối rối trước mọi chuyện đường đột này, cô ngại ngùng chào hỏi mọi người, rồi tìm một góc ngồi xuống. Như tránh đi những ánh mắt của họ Hoàng Nam thì trái ngược lại với cô Anh không ngần ngại mà tiến đến gần cô Ngồi xuống tựa lưng về phía sau Chân bắt chéo Hạ Vi dường như không để chuyện này rơi vào quên lãng Đi sang kế bên hỏi nhỏ Này con kia Mày ve anh ấy từ lúc nào thế? Hẹn hò à? Mày điên à? Có cái gì đâu mà hẹn hò Ta với anh ấy chỉ là bạn thôi Tao nói rồi, trông mày khác lắm. Mày đừng giấu tao nữa. Bọn tao không giống như mày nghĩ đâu. Để ngày mai đến, tao phải trao hỏi ngọn ngành mọi chuyện mới được, chứ để trong lòng, thắc mắc lắm. Làn anh thở dài ngao ngán, đem sự khó chịu đổ dồn vào người bên cạnh, chính là Hoàng Nam. Em bảo rồi anh ngồi tách ra một chút. Không mọi người hiểu nhầm bây giờ. Đó là điều anh muốn. Anh... Lời nói của cô bị bỏ ngỏ, khi quang minh không kịp để cô nói hết liền chen vào với sự nhiệt tình không hề giấu giếm này này này hai người không thiếu thời gian để mà tâm sự hôm nay đến đây là để dự sinh nhật chứ không phải là thì thầm to nhỏ nói rồi anh ta cầm chai rượu lên rót đầy hai ly trước mặt lan anh và hoàng nam ánh mắt lấp lánh miệng cười rất tươi chúc mừng hai người lan anh nghe xong ngơ ngác không suy nghĩ nhiều cô liền đáp lại với giọng vui vẻ Anh Minh, nay mới đầu mà anh đã say rồi sao? Phải qua bên đấy chúc mừng chủ nhân của bữa tiệc chứ tại sao lại chúc mừng hai đứa em? Cô vừa nói vừa đánh ánh nhìn về phía Khánh và Hạ Vi đang ngồi đối diện không quên gật đầu Hoàng Minh xua tay và cười lớn Hai đứa đấy không tính đêm nay nhất định phải uống với hai người cho bõ chứ Hoàng Nam vẫn giữ im lặng cầm ly xỉu lên và uống một hơi cạn sạch Lan anh nhìn thấy định cầm ly của mình lên theo Nhưng chưa kịp động thủ Thì lại bị anh gàn mất Để anh đi Tối nay em chỉ nên uống nước lọc thôi Anh nói một cách chắc nịch Đầy sự ân cần lan anh không biết phải nói gì Chỉ im lặng nhìn theo Còn Quang Minh dù nhìn thấy sự tình Nhưng không thể nào không chọc ghẹo. Thôi một ly thôi Đến đây mà để em ấy uống nước lọc Lại không hay cho lắm Lần trước uống với bọn mày Cô ấy nôn không kịp thở đấy Không uống nữa chưa dứt lời tiếng nhạc bỗng im bặt làm cho câu nói của hoàng nam vang lên rõ mồn một, một trong không gian im lặng lan anh cúi gầm mặt xuống không dám nhìn ai ánh mắt của cô như trực khóc còn anh như không để ý đến sự ngại ngùng của cô tiếp tục uống hết ly rượu của cô một cách nhẹ nhàng rồi quay sang nói với cô anh chỉ nói sự thật thôi mà lan anh nắm chặt bàn tay cố gắng kiềm chế nhưng không giấu được sự bực bội trong lòng cô nghiến răng thốt lên từ giờ đến cuối buổi anh nên im miệng đi cả không gian như lắng lại những ánh mắt vừa tò mò vừa thích thú đồ dồn về phía hai người họ nhưng hoàng nam vẫn bình thản như không có chuyện gì khiến lan anh càng thêm xấu hổ chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh vừa thoát khỏi sự trêu trọng của mình lan anh còn chưa kịp thở liền bị chị hoàng linh làm cho một phen xôn xao chị ấy với tính cách lém lỉnh không ngần ngại đã vào chân của hoàng nam một cái ánh mắt sáng lên chiêu đùa Này này này, ông không đi chỗ khác được à? Tránh ra, tôi ngồi với Lan Anh một chút. Hoàng Nam ngước lên ánh mắt nhìn thẳng vào Hoàng Linh như muốn thăm dò, nhưng mà cũng không tỏ vẻ gì giận dỗi. Anh nhắc nhẹ ly rượu trong tay, chưa kịp mở miệng nói gì, liền bị chị ấy cướp ngay. Bà còn nữa, em ấy phải uống với tôi. Ông không cần phải uống hộ, nghe chưa? Một ly không say được đâu. Hoàng Nam nhướng mày, cười nhạt và đứng dậy, nhường chỗ cho Hoàng Linh, Bội tiệc bốn tường như dành cho Khánh lại bỗng nhiên trở thành sân khấu cho những ánh mắt giao thoa giữa Hoàng Nam và Lan Anh. Hoàng Linh và Hạ Vi lập tức xuống lại bên cạnh Lan Anh hỏi han đủ thứ về mọi chuyện không quên đưa ra những câu chiêu đùa. Lan Anh có phần ngượng ngùng nhưng cũng không thể từ chối sự nhiệt tình của hai người họ. Hoàng Nam dù không ngồi bên cạnh nhưng ánh mắt của anh luôn hướng về phía cô đầy sự ấm áp lẫn lo lắng như thể muốn được trở che nhưng cũng có chút gì đó khó nói. Đêm hôm ấy ai cũng say bí tỉ, nhưng có lẽ say nhất là Hoàng Nam. Anh không chỉ uống rượu cho mình mà còn uống cạn cả phần của cô, khiến anh bây giờ cứ ngồi thử một góc, mặt mày nhợt nhạt, đôi mắt mơ màng. Lan anh bực tức nhìn anh, lòng đầy hối hận bởi vì cô đồng ý đi chung xe với anh đến đây. Sợ cô không biết phải làm gì, vừa mệt mỏi vừa không hiểu tại sao mình lại lâm vào tình cảnh này. Bác lái xe phải mất một lúc lâu mới đưa được Hoàng Nam lên ghế, ngồi vững vàng, còn cô thì đứng đợi, bực bội và lo lắng. Khi bác Tài hỏi về địa chỉ, Lan Anh bỗng nhận ra một điều chớ trêu Cô không hề biết nhà của anh. Cô vội vã gọi điện thoại cho Khánh và Hạ Vi, nhưng chẳng ai bắt máy, càng khiến lòng cô thêm hoang mang. Chợt nhớ ra Hoàng Nam hay để danh thiếp trong ví, cô mừng rỡ lục tìm, mong tìm được một chút manh mối. Nhưng đáng tiếc, không có gì ngoài một sấp tiền, cùng với một tấm hình, rơi ra từ một ngăn, lại hình một cô gái. Lan anh không nghĩ nhiều, chỉ lắng lẽ nhặt lên, rồi để tấm hành lên túi sách của mình, trong lòng đang bất lực với việc, không biết phải đưa anh về đâu. Khi tiếng bác tài lại vang lên, giọng nói có phần gắt gỏng vì sự chậm trễ, Lan anh càng thêm rối trí. Cô ơi, chỗ này không được đậu xe lâu đâu, cho tôi địa chỉ nhanh lên. Cô không biết phải làm gì, chỉ đành lúng túng. À, bác cứ chạy đi, à, cứ chạy thẳng đi ạ. Cô tiếp tục gọi điện, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lìm, không một ai bắt máy. Thực tế là cô chẳng còn nơi nào để đưa Hoàng Nam về, và không biết phải làm gì khi con đường phía trước chỉ toàn là bóng tối và những ngã rẽ không xác định. Cô ơi, thế cô thực sự không biết nên đi đâu về đâu à? Giọng của bác Tài nghi ngờ vang lên, Như thể kiên nhẫn không còn nữa. Lan anh quay lại nhìn Hoàng Nam. Anh lúc này đang gục đầu vào cửa sổ xe. Ngủ say như một đứa trẻ. Vẻ mặt trông thật khổ sở. Cô thở dài. Trong lòng chàng biết phải xoay sở như thế nào. Chỉ thành thật đáp lại. Dạ vâng thưa bác. Đúng là cháu không biết địa chỉ của nhà anh ấy. Bác Tài thở dài. Nhìn đường một lượt rồi quay lại nói với cô. Tôi chạy một vòng thành phố rồi đấy. Ai... Không thì cô cho anh ta vào khách sạn. Để cho anh ta nghỉ tạm. Chứ say rượu thế này, tôi không dám đi lâu đâu. lan anh nhìn về phía trước, thấy một khách sạn nhỏ với biển hiệu sáng mờ. Cô quay sang nhìn Hoàng Nam một lần nữa. Lòng chỉ muốn mặc kệ anh. Nhưng cô biết mình không thể làm thế. Đồng hồ điểm một giờ sáng, với tình cảnh hiện tại chẳng còn nơi nào tốt hơn. Cô nhìn bác tài lưỡng lự một chút rồi quyết định. Dạ vâng. ba cứ vào đó đi ạ xe từ từ rẽ vào bãi đậu của khách sạn làn anh thở dài nhìn hoàng nam vẫn đang ngả người ngủ say và cô tự hỏi bản thân mình liệu đây có phải là do ông trời sắp đặt cho số phận của hai người hay không nhìn hoàng nam bơ phờ nằm trên giường cô nắm chặt tay tiếc là không thể cho anh ăn một đấm ngay lúc này đầu nghĩ một đường nhưng tay chân lại nghĩ một nẻo cô nhanh chóng cởi bò giày tất Cho anh nằm ngay ngắn Rồi lấy khăn lau mặt và cổ Và tay cho anh Lan anh không thể nào không tò mò Về trạng thái kỳ lạ này Cái sự yếu đuối không thường thấy Ở người đàn ông mạnh mẽ lạnh lùng Mà cô được biết Nhìn Hoàng Nam lúc này Cô lại nhớ lại những lời tâm sự của anh chị Nói dạo này Hoàng Nam thay đổi nhiều hơn trước Cười nhiều hơn Và còn không quên cảm ơn cô về mọi thứ Không hiểu sao ngón tay cô lại vô thức Chạm vào sống mũi cao Rồi từ từ lút xuống Đôi môi đỏ của anh Cảm giác mềm mại ấm áp Khiến lòng cô rối bời Đôi mắt cô dừng lại trên gương mặt anh Trái tim như lỡ đi một nhịp Rồi lại vội vàng đập mạnh Làn anh không dám thừa nhận Nhưng từng cử chỉ vô tình này Lại lộ ra một điều mà chính cô Còn không dám đối diện Rằng cô đã có tình cảm với anh Rằng cô đã yêu anh Tất cả cảm xúc đó bùng lên Mạnh mẽ nhưng lại rất mơ hồ Như một ngọn lửa vừa mới cháy Nhưng lại không dám bùng lên Sợ thiêu dụi Tất cả mọi chuyện Bởi vì cô thực sự không biết Anh xem cô là gì Tình cảm của anh đối với cô là gì Đột nhiên một bàn tay ấm áp giữ chặt lấy Cổ tay của cô Lần anh hốt hoảng rụt tay lại Nhưng lại không thể nào thắng nổi sức mạnh của anh Cô sực bừng tỉnh, Như nhớ ra điều gì đó Anh giả vờ say đi à Sao bây giờ anh tỉnh rồi Này Hoàng Nam không mở mắt, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô, cất giọng. Có cái gì trên miệng tôi mà em cứ lau mãi vậy chứ? Cô lắp bắp và cố gắng nghĩ ra một lý do nào đó để lấp liếm đi sự xấu hổ của mình. Ừ, có. Um, có chứ, bởi vì em lau mãi mà không ra. Hoàng Nam không nói gì, chỉ nở một nụ cười thật là ấm áp. Anh có cách này, nhanh hơn. Nói rồi anh nghiêng người ngồi dậy, ghé sát vào mặt cô, đặt lên môi cô một nụ hôn, mang theo hơi rượu nồng nàn. Cô ngơ ngác đôi mắt mờ to, không tin vào những gì vừa mới xảy ra. Hoàng Nam với một nụ cười đầy ẩn ý, nhìn cô chăm chú. Lúc này Lan Anh cảm thấy cả người như đang rơi vào một vực thẳm không lối thoát, sự xấu hổ và một cảm giác lạ lẫm vô cùng, đang bối rối và trào dâng trong lòng cô. Môi cô còn vương hơi ấm từ nụ hôn ấy Cảm giác như ngây ngất và lo sợ cùng lúc Một lúc lâu sau Cô mới lấy lại được một chút bình tĩnh Nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào anh Đôi tay cô run rẩy, Cố gắng che giấu cảm xúc hỗn độn Đang dâng lên trong ngực cô Cô nghĩ chắc là do anh say Nhưng trái tim tại sao lại không thể nào ngừng loạn nhịp Câu hỏi này cứ văng vẳng trong đầu cô Chẳng có lời giải Hoàng Nam vẫn giữ chặt tay cô Ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào cô, cô muốn tránh ánh mắt ấy nhưng lại không thể. Anh không sao chứ? Thế thì anh ở đây nghỉ ngơi đi, đường nào cũng không thể nào chạy xe về, em về đây." Lan Anh lên tiếng muốn cắt đứt không gian khó xử bây giờ, Hoàng Nam ngồi dậy kéo mạnh tay cô, cố tình để cô ngã xuống giường rồi thì thầm bên cạnh cô. "Ở lại với anh đêm nay có được không?" Lan Anh đứng tim trước lời đề nghị thẳng thắn này của Hoàng Nam. Cô ngây người nằm im như vậy. Lâu lắm rồi, anh chưa có được một giấc ngủ ngon. Những lời thủ thì nghe đơn giản, nhưng lại làm cô bỗng đau lòng đến lạ. Hoàng Nam nhìn cô, ánh mắt không rời, như đang chờ đợi một phản ứng. là anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng cô không thể, không cảm thấy lo lắng cho anh. Cô lặng lẽ cầm điện thoại lên, rồi nhẹ nhàng nói với anh. Vậy... Em nhắn tin, nói với Ngọc một tiếng. Khi cô đặt điện thoại xuống, Hoàng Nam vẫn nhìn cô, đôi mắt tràn đầy sự mong đợi nhưng lại có chút gì đó yếu đuối. Như thể anh đang tìm kiếm một thứ gì đó mà bản thân đã lâu rồi không có. Lần anh cảm thấy tim mình như thắt lại. Cô biết đây không chỉ là lời mời đơn giản mà còn là nỗi lòng của một người đang cần sự an ủi, một ai đó để bên cạnh với đi nỗi cô đơn và mệt mỏi. Cô xê người nằm gọn vào một góc giường, nhìn vào anh trong lòng có chút bối rối, nhưng cũng không khỏi cảm thấy một sự đồng điệu khó tả. Hoàng Nam lúc này như một đứa trẻ, nằm xuống kề bên cô, nhìn chằm chằm như sợ cô đi mất. Cô không khó chịu, mà còn dịu dàng. Anh cứ nhìn em thế này, là em chạy mất đấy. Anh mỉm cười khi nghe lời trêu chọc của người con gái trước mặt. Anh cứ cười như thế này, đẹp hơn đấy. Anh đừng có nặng mặt nữa. Thế bình thường là anh xấu à? Không xấu, nhưng mà nặng mặt, đôi mắt lại buồn. Thế còn bây giờ thì sao? Ừm. bây giờ chả thấy gì. Ngoài khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu. Nói rồi cô bật cười thành tiếng. Không kiềm chế được, Hoàng Nam cũng bị Lan Anh chọc cười cho đến mức quên đi mệt mỏi. Hai người nằm mặt đối mặt giống như đêm hôm định mệnh ấy. Nhưng cảm xúc bây giờ lại khác hẳn. Họ tự nhiên trò chuyện, cười đùa và không bận tâm về thứ gì xung quanh. Anh khó ngủ thật sao? Bao lâu rồi? Vài năm trở lại đây. Mất ngủ thường có nguyên nhân, vậy nguyên nhân của anh là gì? Anh không đi khám hoặc đến bác sĩ tâm lý sao? Anh có đi, nhưng không có hiệu quả. Bọn họ cho anh một đơn thuốc dài ngoẳng, toàn là thuốc an thần và thuốc bổ thôi. Lan anh lặng người khi nghe anh thốt ra một sự thật phũ phàng đến vậy. Không biết phải nói gì bởi vì cô thực sự ngạc nhiên người đàn ông mạnh mẽ ấy lại có một căn bệnh mất ngủ sao? Lan anh đưa tay lên chạm nhẹ vào cánh tay của anh cô thật nhẹ nhàng vỗ vỗ như muốn an ủi rồi ân cần hỏi anh. Anh hay hút thuốc là do như vậy sao? Ừ, đó là cách anh giết thời gian. Suy nghĩ một lúc Không hiểu tại sao Lan Anh lại nhắc về chuyện của bố, giọng cô lo sợ. Bố em, ông ấy mất vì ung thư phổi. Ông ấy hút thuốc rất nhiều, hút cực kỳ nhiều. Cho dù mẹ con em có khuyên nhủ thế nào, ông ấy cũng không bỏ thuốc. Hoàng Nam nghe xong im lặng, đôi mắt anh trượt trầm xuống, dường như những lời của Lan Anh vừa nói làm cho anh suy nghĩ nhiều hơn. Làn anh tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm. Em không muốn anh cũng như vậy. Thuộc là nó giết đi sức khỏe và cả tinh thần của anh. Hoàng Nam nghe xong cúi đầu, cảm giác tội lỗi và nỗi cô đơn cứ dồn lại trong lòng anh. Anh không biết phải nói gì để xua đi cái cảm giác nghẹn ngào đang ngập trong tim mình. Cô gái bên cạnh anh tuy còn trẻ nhưng lại thấu hiểu những điều sâu sắc mà anh không thể nào thổ lộ với ai. Anh sẽ tập bỏ thuốc. Cuối cùng, giọng nói nhỏ nhẹ của anh vang lên như một lời hứa dành cho chính mình và cũng dành cho cô. Làn anh mỉm cười, ánh mắt trầm tư, đôi tay vẫn nhẹ nhàng vũ về. Em thực sự không biết làm gì để cho anh có thể ngủ ngon. Vừa mới dứt lời, Hoàng Nam liền vội vàng xích lại gần cô, đưa cánh tay vững chãi ra để cho cô gối đầu. Thử cách này đi, biết đâu sẽ được. Tuy là hơi bất ngờ Nhưng cô không nói gì thêm Chỉ lặng lẽ nằm im Bàn tay vẫn không quên vỗ nhẹ sau lưng anh Lòng tự nhủ rằng Có lẽ chỉ cần họ ở bên nhau lúc này Mọi thứ sẽ tốt hơn Những lời chưa nói ra Những cảm xúc chưa biểu lộ Tất cả dường như được chia sẻ Trong sự im lặng ấy Hai người lại nằm trong sự im lặng Nhưng không phải là cô đơn Mà chính là sự an yên lạ lùng Như thể trong đêm tối này họ tìm thấy một phần bình yên trong chính sự hiện diện của nhau sáng sớm khi những tia nắng đầu tiên len lòi qua khe cửa làn anh từ từ mở mắt ánh sáng mờ ảo vẽ lên những vệt sáng nhẹ nhàng trên gương mặt nam tính của hoàng nam khiến cho cô không khỏi ngần ngơ cứ như vậy ngắm nhìn anh nằm đó tay đang kê gối cho cô nhưng vẻ mặt anh bình yên đến lạ dù đang ngủ say Anh vẫn toát lên một sự vững chãi, như thể mọi thứ ngoài kia không thể nào làm xáo trộn được anh. Làn anh khẽ cử động, vươn người ra khỏi chăn, cô quay lưng rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cô không muốn làm anh tình giấc và phá đi giấc ngủ quý giá của anh. Sao em không ngủ thêm một chút nữa? Cô giật mình quay lại, nhìn thấy anh mở mắt tự lúc nào. Ánh mắt của anh đang còn một chút mơ màng của giấc ngủ. nhưng lại đầy ấm áp như thể anh đã chờ đợi cô ở đây Lan Anh bối rối không biết do xấu hổ về đêm qua hay cô lo sợ anh nhìn thấy gương mặt không mấy tươi tình của mình lúc này không kịp nghĩ ngợi cô vội vàng cầm túi sách lặng lẽ bước nhanh vào nhà vệ sinh mà không thèm trả lời lại anh tim cô đập nhanh lắm vì có một cảm giác khó tả nhen nhóm còn Hoàng Nam thì bật cười trước sự lúng túng của Lan Anh Tiếng cười của anh như một cơn gió ấm áp xua tan bầu không khí căng thẳng. Anh không quên ngồi dậy, vườn vai và bắt đầu chuẩn bị lại mọi thứ. Như thể không có gì xảy ra. Không biết đêm qua do cơn say hay là được kể cạnh bên Lan Anh mà anh có một giấc ngủ thật ngon. Một giấc ngủ mà bấy lâu nay anh chưa có. Đợi một lúc anh thấy cô lồi thổi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Vẻ mặt cô chưa hết bối rối. Anh không thể nào nhịn được liền trêu chọc cô. Này, em xấu hổ đây à? Lan anh ngừng mặt lên, vẻ mặt ngạc nhiên. Cái gì co? Chúng ta có làm gì đâu mà xấu hổ chứ? <cười> ừ nhờ, đúng thế. Chúng ta chỉ ngủ cùng với nhau thôi. Lan anh đứng đối diện với Hoàng Nam, cô liếc nhìn anh với ánh mắt đầy bực bội, không thể nào giấu được sự bực tức, đang dâng trào. Chuyện này mà anh còn để cho mấy người kia biết, Là em xé xác anh ra đi nhé. Hoàng Nam cười nhẹ nhún vai. Ừm, chưa chắc chắn được. Cô cảm thấy máu dồn lên mặt, bóp chặt tay để cố gắng giữ bình tĩnh. Câu trả lời của anh càng khiến cô thêm phần khó chịu. Cô lầm bầm trong miệng. Biết thế tối hôm qua, em cho anh say chết dẫm ở trong phòng này một mình. Không thể mở lại đây với anh nữa. Hoàng Nam nghe vậy, ánh mắt vẫn lấp lánh, sự tinh nghịch nhìn cô. Nhưng mà không quên cái cảm giác ấm áp Từ sự gần gũi mà cô dành cho mình Mặc dù đùa giỡn Nhưng anh biết khoảnh khắc này Thực sự có ý nghĩa với cả hai Dù là trong những lời trêu chọc Đầy yêu thương Thôi thôi thôi, đợi tí Anh đưa đi ăn sáng, rồi anh chờ em về nhé Đêm hôm ấy Mọi thứ giữa Lan Anh và Hoàng Nam Dường như đã thực sự thay đổi Họ cùng nhau đi xem phim Đi ăn, đi chơi, đi dạo đón sinh nhật cùng nhau, cùng nhau có mặt vào những ngày lễ quan trọng, quan tâm lẫn nhau một cách tự nhiên, không còn ngại ngùng hay dè dặt như trước. Những khoảnh khắc họ chia sẻ bên nhau như những mảnh ghép màu sắc làm cho cuộc sống của cả hai thêm phần rực rỡ, bù lại cho những năm tháng thanh xuân trước đó, dường như trôi qua quá nhạt nhòa của Lan Anh và đem lại sự tươi mới trong cuộc sống của Hoàng Nam. Lan Anh cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi lo lắng khó tả, Khi Hoàng Nam nói về căn bệnh mất ngủ của mình, những đêm dài trằn trọc, những lần anh vùi mình trong bóng tối mệt mỏi khiến cô không thể nào, có thể không lo lắng. Cô lướt điện thoại tìm kiếm thông tin về các phương pháp giúp người bị mất ngủ cải thiện tình trạng của mình, rồi một ý tưởng chợt lóe lên. Yoga, dù không phải là giải pháp cô nghĩ đến đầu tiên, nhưng cô đọc thấy rằng Yoga có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Cô quyết định ngay lập tức đưa Hoàng Nam đi học thử. tiến trước cửa trung tâm, Hoàng Nam nhìn cô, ánh mắt vô cùng khó hiểu. Em nghĩ, Nam giới có học được không? Yoga tốt cho người mất ngủ. Đàn anh vờ như không quan tâm, tay vừa lướt điện thoại vừa nói. Nhưng anh đọc thì yoga, sẽ tốt cho chuyện ấy hơn. lan anh nghe xong giật mình, cô không khỏi xấu hổ khi anh có thể tàn nhiên nói ra mấy chuyện như vậy. Cô vội vàng, bịt miệng anh Anh nên im miệng từ giờ nhé Đến hết buổi học, nghe chưa Cô thả tay anh Anh vẫn không ngừng nói Như muốn chọc điên cô Anh chỉ nói những gì anh đọc được Có tin là em xé toạc miệng anh ra không Em tập cùng anh nhé Lúc đó anh mới im miệng Nhưng em đâu có rảnh như anh chứ Em không sợ người ta tán tỉnh anh mất à Chả liên quan gì đến em cả Làn anh chỉ biết thở dài Không biết liệu mình đã làm đúng hay không Khi quyết định dẫn anh tới đây Nhưng điều cô chắc chắn Là cô không để những lời nói vừa rồi của anh Làm cho mất đi mục tiêu quan trọng nhất Đó chính là giúp anh Chữa bệnh mất ngủ Ngày hôm nay khi vừa gặp Hà Vi ở sành Cô không thể không chú ý đến vẻ mặt rạng rỡ của cô bạn thân Làn anh sau vài ngày Vừa đi làm vừa chăm mẹ trong bệnh viện gương mặt cô có phần hốc hác Trái ngược với cô bạn thân nhí nhành Đầy sức sống hạ vi giơ ngón tay lên tinh kịch nháy mắt rồi chỉ vào chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, và lan anh vỡ òa trong niềm vui anh khánh cầu hôn mày rồi à lúc nào sao tao không biết hạ vi cười tươi giọng đầy hạnh phúc tối hôm qua tao đã cất để dành tối nay gặp mày rồi nói đấy mày là người đầu tiên được biết đấy thế tính lúc nào làm đám cưới để tao còn biết đường mà chọn váy nào <cười> Sắp hết năm rồi còn đâu nữa Anh Khánh cho tao quyền quyết định thời gian Lan Anh nhìn vào chiếc nhẫn Lòng đầy vui mừng Rồi bật ra một câu hỏi ngọt ngào Thế là tao được làm phù dâu chứ nhở Chắc chắn rồi Nhất định phải là mày Nhận hoa cưới từ tao Lan Anh bật cười Nhưng ngay sau đó Một chút trầm tư hiện lên trên khuôn mặt của cô Cô nói tiếp mắt sáng bừng Tao á Tao chỉ làm phù dâu thôi Còn hoa cưới áp lực lắm chẳng dám nhận. Mày với anh Nam lo dần đi, chẳng dám cái gì chứ. Lan Anh không trả lời, chỉ mỉm cười, như thể đáp lại lời nói của Hạ Vi. Cô nhìn bạn mình, cảm giác vui mừng khi thấy Hạ Vi cuối cùng, cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc. Nhưng trong lòng, cô lại không khỏi cảm thấy một chút băn khoăn. Cô bảo Hoàng Nam, sau thời gian dài đồng hành bên nhau, vẫn chưa một lần chủ động xác nhận mối quan hệ. Có những lúc cô cảm thấy mối quan hệ này thật mơ hồ, Như thể cả hai đều đang sống trong một không gian lửng lơ, không rõ ràng. Liệu đây có phải là tình yêu của những người trưởng thành, những người đã từng trải qua những biến cố, những thất bại, những hoài nghi trong quá khứ hay chỉ đơn giản là một bước đi lửng lơ, chờ đợi đến một ngày cả hai đều tự nhận ra tình cảm của mình. Cô thực sự không hiểu. Hạ Vi nhận thấy lan anh có vẻ mệt mỏi, ánh mắt xa xăm và gương mặt có chút u buồn, cô không thể nào không lo lắng liền ghé sát đưa tay lên nhẹ nhàng bóp vai của cô cố gắng làm dịu đi phần nào sự căng thẳng dù không muốn phiền hạ vi vẫn rè dặt lên tiếng bà này lan anh đợt này bác thế nào ổn chứ tao nhắn tin tao hỏi mày mà mày trả trả lời lan anh thở dài ánh mắt vẫn trầm tư như thể đang chìm đắm trong những suy nghĩ nặng nề tình hình xấu lắm bác sĩ bảo chuẩn bị tinh thần tao chỉ mong là tết năm nay tao vẫn có mẹ bên cạnh hạ vi nghe xong không biết phải nói gì chỉ im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai gầy guộc của cô bạn như thể xoa đi nỗi đau đang hiện hữu lan anh mỉm cười nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo không sao đâu tao chuẩn bị tinh thần từ lúc biết tin mẹ tao bị ung thư rồi không sao đâu vi à Câu nói này như một nhát dao sắc lạnh Đâm vào trái tim hạ vi Khiến cô ấy nghẹn ngào không thốt nên lời Cô ấy chỉ có thể thù thì Trong sự xúc động lan anh này Tao phục mày lắm Mày mạnh mẽ hơn tao nghĩ nhiều lan anh im lặng nhìn cô bạn Không nói gì thêm Chỉ nhẹ nhàng gật đầu dù bên ngoài cô vẫn tỏ ra mạnh mẽ Nhưng sâu trong lòng Nỗi đau và sự lo lắng về mẹ Vẫn luôn hiền diện, âm ỉ Cô không muốn người khác thấy sự yếu đuối của mình Vì đơn giản là cô không muốn Làm cho những người yêu thương mình Phải lo lắng thêm Dịp Tết năm nay Không khí trong căn nhà của ba mẹ con khác hẳn mọi năm Cô không đăng ký trực Tết Cũng không tham gia vào những buổi tiệc tùng rộn ràng Tất cả thời gian quý báu Trong những ngày nghỉ Cô đều dành trọn cho mẹ Vì trong lòng cô Có một linh cảm mơ hồ rằng Đây có thể là cái Tết cuối cùng Chị em cô được xuông vầy bên mẹ Mùa xuân đến gần Nhưng trong không gian ấm áp của căn nhà Một nỗi buồn lại ẩn hiện Qua từng ánh mắt của hai chị em Sáng sớm ngày 20 tháng chạp Sau khi đưa mẹ từ dưới quê lên Hoàng Nam nhận được cuộc gọi từ Lan Anh Anh vẫn như bình thường Vui vẻ nhận máy Nhưng bên kia là yên ắng lắm Hoàng Nam như vô thức nhận ra tình hình không ổn Anh giữ bình tĩnh gọi tên cô Lan Anh Em có ở đó chứ, Lan Anh à? Nghe giọng của anh, cô không biết nghĩ gì trong đầu, chỉ nói được một câu yếu ớt. Mẹ em mất rồi. Em và Ngọc nằm bên cạnh. Mẹ còn cười còn nói, nắm tay hai đứa bọn em. Vậy mà bây giờ mẹ đi rồi anh à? Mẹ đi không lời từ biệt. Hoàng Nam chết lặng khi nghe tin bà Thu mất. Mà anh vẫn chưa kịp đến để chào bà lần cuối. Hoàng Nam hít một hơi thật sâu, vội vàng nói với mẹ đôi ba câu rồi chạy đi. Bởi vì anh biết người con gái ấy bây giờ đang rất cần anh bên cạnh. Trước bia mộ của mẹ, Lan Anh đứng bất động như một bóng ma lặng lẽ. Ánh mắt đầu đẫn nhìn vào dòng chữ khắc trên đá mà không thấy gì. Cảm giác đau đớn hụt hẫng dâng lên trong lòng cô. nhưng nước mắt lại như nghẹn lại nơi cuống họng Không thể nào tôn rơi, mọi cảm xúc cứ vướng víu, không sao thoát ra được, khiến cô cảm thấy trống rỗng như bị đè nén dưới một gánh nặng khổng lồ. Bên cạnh cô là Lan Ngọc, con bé không thể nào kìm nén được cơn đau. Khuôn mặt nhòe đi trong những giọt nước mắt, tiếng khóc của em vang lên nghẹn ngào, mỗi tiếng nấc như xé lòng. Nhưng Lan Anh dù đau đớn tột cùng, vẫn đứng im lặng, Như thể không còn sức để khóc, không còn sức để cảm nhận bất cứ thứ gì. Hoàng Nam đứng một bên, nhìn vào cảnh tượng ấy mà lòng anh nặng chịu. Anh không biết phải làm gì để vơi bớt nỗi đau của Lan Anh. Chỉ thấy cô như một bóng hình nhỏ bé, cô đơn trong biển lớn của nỗi buồn. Anh bước đến gần, đôi tay run rẩy đưa ra, nắm chặt lấy bàn tay của cô. Chỉ một cái nắm tay, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Anh muốn truyền tất cả sự ấm áp, tất cả sự ăn ủi mà anh có, có thể mang đến cho cô một sự chữa lành. Cô vẫn đứng im, nhưng trong cái nắm tay ấy, anh có thể cảm nhận được phần nào sự vững vàng của cô. Cô đang cố gắng để tìm kiếm hơi ấm, dù lòng cô đã tan vỡ từ lâu. Chị em Lan Anh đang phải đối diện với một nỗi đau quá lớn khi mẹ mất trong những ngày Tết. thời điểm mà mọi người luôn mong muốn có được sự xung vầy và đoàn tụ những ngày sau khi mẹ mất tết trở nên vô nghĩa đối với hai chị em căn nhà nhỏ của họ trở nên tĩnh lặng lạ thường chỉ có tiếng đồng hồ điểm từng nhịp từng nhịp trôi qua hai chị em quanh quần trong nhà lo cơm chay ba bữa cho mẹ thắp nén hương mỗi sáng và mỗi tối bữa ăn không còn những món ăn cầu kỳ của ngày tết mà chỉ là những món giản dị Nhưng đầy yêu thương Được dâng lên bàn thờ mẹ Những người thân bạn bè đến thắp hương Gửi lời chia buồn Nhưng chẳng ai có thể thay thế được người mẹ đã khuất Lan Anh và Lan Ngọc Cứ lặng lẽ đứng bên thì thoảng trao cho nhau những ánh mắt Hiểu nhau Mà không cần nói gì Tết năm nay Bà chắc chắn những năm tiếp theo Khi Tết đến xuân về Họ vẫn sống trong những ký ức đau thương ấy. Sẽ là những người lớn, mồ côi, mãi mãi thiếu vắng bóng của bố và mẹ. Lan Anh mệt mỏi nằm trên giường, toàn thân dã rời như không còn chút sức lực, thì bỗng nghe giọng của em gái cất lên. Chị ơi, anh Nam đến đấy. Anh ấy đang thắp hương cho mẹ. Lan Anh ngơ ngác nhìn ra ngoài, cô giật mình bởi vì không ngờ Hoàng Nam lại đến vào ngày đầu năm mới khi nhà cô vẫn đang đeo tang mặc dù trong lòng có chút khó hiểu nhưng cô vẫn vội vã mặc áo và bước ra ngoài khi cô bước ra ngoài thấy Hoàng Nam đang đứng lặng người trước di ảnh của mẹ ánh mắt anh dường như mất hút trong những kỷ niệm xưa như đang trò chuyện với một linh hồn vô hình làn anh đứng lặng lẽ một góc tượng người vào tường lòng bỗng nhẹ nhõm đi một chút Khi nhìn thấy anh Mặc dù cô chẳng nói gì Nhưng cái cảm giác bình yên Khi anh đứng đó bên cạnh mẹ Khiến cô cảm thấy như mình không còn cô đơn Trong nỗi đau này nữa Anh à, anh tới sao? Vậy mà không gọi cho em Hôm nay mới mùng một Anh đến nhà em thế này Sợ có Giọng của cô có chút ngạc nhiên Và lẫn sự mệt mỏi Hoàng Nam quay lại nhìn cô, đôi mắt anh dịu dàng và thấy rõ sự mệt nhọc trên khuôn mặt của cô. Anh thở dài nói với cô. Đầu năm, anh phải đến chúc Tết bác chứ. Lời nói giản dị nhưng đầy ấm áp này khiến Lan Anh cảm thấy trái tim mình như được an ủi phần nào. Cô im lặng một lúc chỉ biết nhìn anh, cảm nhận sự quan tâm sâu sắc mà anh dành cho mình trong những lúc khó khăn nhất. anh đã đi được nhiều chưa nhà em là nơi đầu tiên anh đến đấy anh ngồi xuống ghế ánh mắt vẫn không rời khỏi cô em không sao đâu anh cứ đi chúc tết người thân bạn bè đi anh như thế này em khó xử lắm tết còn dài ngày hôm nay không đi thì hôm khác đi có sao đâu mà hai chị em ăn uống gì chưa bọn em vừa làm cơm cúng cho mẹ cô vừa nói vừa đưa ánh mắt lên nhìn về phía di ảnh của mẹ. Đợi một chút nhé, anh ra xe lấy đồ. Một lúc sau, anh bước vào, trên tay lình kình bao thứ, cô nghĩ mãi cũng không ra gì. Anh không cần cô chỉ, tự đi vào bếp như một thói quen lúc bà Thu vẫn còn sống, đưa ra biết bao nhiêu đồ nào làm mứt, hành ngâm, thịt đông và cả bánh trưng nữa. Cô ngơ ngác nhìn anh. Anh lấy mấy thứ này ở đâu? Ở nhà anh. Sao anh đem đến đây? Thế nhà anh ăn Tết bằng cái gì? <cười> mẹ anh bảo đưa đến cho em đấy Tự dưng Mẹ anh lại làm thế Nhưng mà anh rất vui Bác bác biết em sao? Hoàng Nam không nói nhiều Chỉ vòn vẹn mấy từ ngắn gọn Nhưng vô cùng dễ hiểu Anh kể với mẹ Nhưng Không có nhưng nhị gì hết Đầu năm không được để bụng đói Em cảm ơn Bọn em cứ như thế này Bác không vui đâu Nhanh gọi Lan Ngọc ra đây ăn đi Thử tay nghề của mẹ anh đi nào Trong khi ba người đang loay hoay dọn cơm dưới bếp Thì tiếng chuông cổng lại vang lên Và rồi không biết vô tình hay sắp đặt Mà Khánh và Hạ Vi cũng đến Cũng giống như Hoàng Nam Trên tay sách không biết bao nhiêu là đồ mâm cơm trưa mùng một tết Không rượu chè nhộn nhẹt Nhưng lại đầy áp niềm vui Như muốn xua tan đi không khí ảm đạm Thê lương của những ngày buồn vừa qua Chiều mùng ba Tết, sau khi mấy người họ hàng ra về thì không khí trong nhà trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng. Lan anh ngồi im lặng trong phòng, tay cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên một khuôn mặt. Đó là khuôn mặt của cô với những tâm tư hỗn loạn. Đột nhiên một tin nhắn từ Hoàng Nam hiện đến. Em có muốn đi đâu không? Cô nhìn dòng chữ mà lòng bỗng trở nên trống vắng. tự hỏi mình liệu còn muốn đi đâu vào những ngày này khi nhà vắng bóng mẹ và những mảng không gian tưởng chừng như vô tận là nơi chứa đầy những ký ức cũ. Lan Anh ngước nhìn em gái rồi hỏi: chị đi dạo một tí, em ở nhà có sao không? Chị có đi cho thoải mái, chút nữa nhóm bạn cấp 3 đến nhà mình chơi, nó đang nhắn tin cho em rồi, em không sao đâu. Thấy vậy Lan Anh mới nhẹ nhàng thở phào. nhắn lại đồng ý đi cùng với Hoàng Nam. Cả hai im lặng trên chiếc xe, tiếng động cơ hòa vào không gian tĩnh mịch của buổi chiều tối. Lan Anh vẫn ngồi yên, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa xe. Những cảnh vật trôi qua, nhưng dường như không thể chạm đến tâm hồn của cô. Hoàng Nam chỉ lặng lẽ quan sát, cảm nhận được sự trống vắng mà cô đang trải qua, nhưng không biết phải làm gì để xoa dịu. Lan Anh này, em muốn đi đâu? Cô quay lại nhìn anh không tránh khỏi sự mệt mỏi Em không có nơi nào để đi Và cũng không biết mình nên đến nơi nào Trong lòng anh dấy lên một nỗi chua xót Cô gái nhỏ trước mặt anh trông thật mạnh mẽ, thật cứng rắn Nhưng bên trong giờ đây hình như đã tan nát từng mảnh của cõi lòng Anh đưa em đi dạo biển nhé, có được không? Cô không nói gì, gật đầu như một sự đồng ý, dọc theo con đường ven biển, làn gió mát lành thổi qua, mang theo mùi mặn của biển cả và những tiếng sóng vỗ đều đặn vào bờ. Tất cả như đang thì thầm lặng lẽ. làn Anh cảm thấy một chút gì đó êm đềm nhưng lại rất cô đơn. Dù có Hoàng Nam ngồi bên cạnh, cô vẫn cảm thấy mình lạc lõng giữa vạn vật nhân gian này. Khi xe dừng lại bên bờ biển, Khi hai người bước xuống, đôi chân chạm vào cát ướt, từng bước đi nhẹ nhàng trên con đường mòn ven biển. Hoàng Nam đi bên cạnh cô, không nói gì thêm. Anh hiểu rằng đôi khi chỉ cần sự hiền diện, không cần lời nói. Như vậy là quá đủ. Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc cô. Làn anh đưa tay vuốt tóc, nhìn ra biển cả mênh mông, cảm giác như tâm hồn mình cũng đang dần vơi đi theo từng con sóng. Cô không biết mình muốn gì, nhưng chỉ cần có một khoảng lặng Một không gian riêng để có thể hít thở Để được buông bỏ Một chút nỗi niềm Hoàng Nam đi chậm lại Nhìn cô từ phía sau Trái tim anh không khỏi nhói đau Khi thấy sự buồn bã Trong ánh mắt của cô Nhưng anh biết Có những nỗi đau Mà chỉ có thời gian mới có thể chữa lành Bầu không khí tối mờ Bao trùm biển cả rộng lớn Mọi âm thanh xung quanh dường như lặng đi Chỉ còn tiếng sóng vỗ bờ nhẹ nhàng Hoàng Nam và Lan Anh không đi xa chỉ chọn một nơi yên tĩnh nơi có thể thoát khỏi sự ồn ào của những ngày Tết nơi chỉ có biển và không gian lặng lẽ Lan Anh ngồi xuống mắt nhìn vào không gian mờ tối bàn tay vô thức lút qua từng viên đá nhỏ được trên nền cát nhặt rồi thả đi như thể muốn tìm cách vơi bớt những nỗi niềm đang chất chứa trong lòng cô Hoàng Nam ngồi cạnh cô Im lặng và quan sát cô, trái tim anh cũng thắt lại trước những hành động của cô. Không phải vì sự vô tình, mà sự mất mát rõ rệt, cô đang phải đối diện. Anh gọi tên cô nhẹ nhàng lắm. Làn anh à? Cô ngẩng lên, ánh mắt mờ ảo, nước mắt không kịp rơi, nhưng lại đọng lại nơi khóe mắt. Cô nhìn anh giọng nghẹn ngào, chỉ kịp thốt lên một tiếng anh yếu ớt, như một lời cầu cứu. không nói thành câu hoàng nam thở dài đôi mắt dịu dàng nhìn cô hỏi một câu đơn giản nhưng chứa đựng cả nỗi lo lắng và cảm thông em không ổn đúng chứ ừm em nhớ mẹ câu nói ngắn ngủi ấy như chạm vào trái tim của nam đau đớn và xót xa mất mát của cô không phải chỉ là một nỗi buồn thoáng qua mà là một sự trong vắng Mà chỉ có thời gian mới có thể bắt đầu hàn gắn Em mạnh mẽ lắm rồi Bây giờ em cứ khóc đi Trước mặt anh Em cứ là em Đừng cố gắng chịu đựng nỗi đau một mình Bởi vì có anh đây Những lời nói nhẹ nhàng Không vội vã, không hoa mỹ Nhưng chứa đựng đầy sự chân thành của Hoàng Nam Như một cơn gió mắt lành thổi vào lòng của Lan Anh Cô không thể nào kìm được nữa Nỗi đau vốn đè nặng trong tim Bấy lâu bỗng tuôn trào Cô khóc không thành tiếng bà là những nước nở nghẹn ngào Từng tiếng nước rội vào trong lòng anh Như một sự giải thoát Bao ngày âm thầm chịu đựng, Nỗi đau cũ Những ký ức buồn bã Bây giờ mới vỡ ra thành những giọt nước mắt Không thể nào ngừng xuống Hoàng Nam Em nhớ mẹ em Thực sự rất nhớ Lời cô nói như một tiếng thở dài nghẹn ngào Nhẹ nhưng đầy đau đớn Cô muốn nói sự thật, muốn cho anh hiểu nỗi trống vắng trong lòng mình, sự mất mát mà cô không thể nào chia sẻ được với ai. Năm nay em định tự gói bánh trưng, tự tay muối hành, làm mứt. Đó là những món mà mẹ dạy em. Khi em làm được rồi, thì mẹ lại đi mất. Hoàng Nam không trả lời, chỉ nắm chặt tay cô hơn, tay anh xiết lấy tay cô. Không phải để ép buộc mà để cô cảm nhận được sự hiền diện, để cô biết rằng trong những giây phút yếu đuối này cô không phải cô đơn. Anh im lặng nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc sâu sắc. Anh hiểu là anh không chỉ đang khóc vì mẹ mà còn vì tất cả những gì cô đã chịu đựng trong suốt thời gian qua. Những ngày tháng âm thầm gánh vác mọi trách nhiệm, những lo toan, những mệt mỏi mà chẳng ai thấy được. Hoàng Nam đưa mắt nhìn cô, trái tim anh như nghẹn lại. Cô bé nhỏ ấy, mạnh mẽ đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi. Nhưng sâu trong đó là cả một biển đau khổ, chưa từng được ai nhìn thấy. Hoàng Nam vừa đau lòng vừa xót xa, nhưng cũng không khỏi khâm phục cô. Cô mạnh mẽ như vậy, nhưng giờ đây có thể bật khóc, có thể để mình yếu đuối trong vòng tay anh. Đó là điều mà anh mong muốn. Sau những ngày Tết náo nhiệt, mọi thứ lại trở về với quần quay hối hả của cuộc sống. Lan Ngọc lại vùi đầu vào việc học, thực tập rồi đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Mỗi ngày là một chuỗi những công việc không dứt. Hoàng Nam sau kỳ nghỉ ngắn ngủi, anh nhanh chóng chìm đắm trong đống dự án và công trình mới. Áp lực công việc lại càng lớn hơn khi năm mới bắt đầu. Còn Lan Anh, cô quay lại với công việc lễ tân khách sạn. Mọi người đều bị cuốn vào vòng xoáy của công việc và trách nhiệm khiến cho những buổi gặp gỡ, những khoảnh khắc tụ họp càng trở nên hiếm hoi. Dù vậy sự bận rộn không làm khoảng cách giữa họ thêm xa mà ngược lại nó lại khiến họ trân trọng những giây phút ít ỏi bên nhau. Những tin nhắn ngắn ngủi, những cuộc gọi bất chợt dù không nhiều nhưng đều ẩn chứa sự quan tâm và chia sẻ. Mỗi lần gặp dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. là lúc mọi lo toan trong cuộc sống hàng ngày được tạm gác lại để họ cảm nhận được sự hiện diện của nhau trong cuộc đời này một ngày nghỉ hiếm hoi là nành dọn dẹp lại ngôi nhà nhỏ của mình sau những ngày bộn bề cô nhẹ nhàng lướt qua các ngăn kéo chỉnh lại từng đồ vật sắp xếp lại không gian xung quanh như một cách để sốc lại tinh thần trong lúc đang loay hoay với một ngăn kéo cũ một tấm hình bất chợt lộ ra Kéo ánh mắt cô khỏi công việc Lan anh nhặt tấm hình lên Và nhìn chăm chú Cô giật mình Có một cảm giác kỳ lạ Như thể tấm hình này đang nói gì đó với cô Nhìn cô gái trong tấm hình Một sự quen thuộc mơ hồ Xâm chiếm tâm trí của cô Cô gái ấy Có một nét gì đó rất giống mình Như là một phiên bản khác Rất xinh đẹp dịu dàng Và đặc biệt là đôi mắt trong veo cuốn hút Lan anh nhìn vào gương soi mặt mình cố gắng tìm ra điều gì đó khiến mình cảm thấy bối rối như vậy đột nhiên một ký ức thoáng qua đêm sinh nhật của anh Khánh khi Hoàng Nam say rượu, cô nhớ cô đã nhặt được tấm hình này lúc đó khi cô đang cố gắng tìm giấy tờ từ trong chiếc ví của anh Lan Anh lật ngược tấm hình ánh mắt cô dừng lại ở dòng chữ viết tay Nguyễn Lan Nhi Cái tên ấy như một mảnh ghép lạ lùng nhưng lại rất quen và có lẽ là chìa khóa để giải mã sự bối rối trong lòng của cô lúc này. Không kịp suy nghĩ là anh vội vàng cất tấm hình vào túi sách tự nhủ sẽ tìm cơ hội để đưa lại cho Hoàng Nam. Cô không biết tại sao mình lại có cảm giác rằng tấm hình này sẽ dẫn đến một điều gì đó quan trọng nhưng trong lòng lại dấy lên một sự tò mò mãnh liệt rằng cô ấy là ai và tại sao cô gái trong hình lại có vẻ giống cô đến vậy những câu hỏi chưa có lời giải cứ quẩn quanh trong đầu cô nhưng Lan Anh cảm thấy mình cần phải biết rõ sự thật hôm nay là chủ nhật một ngày bình thường nhưng lại vô cùng đặc biệt khi Lan Anh vào Hoàng Nam cùng với Hạ Vi và anh Khánh đi mua sắm đồ cưới dù là ngày nghỉ nhưng công việc không ngừng và lần này có một sự kiện quan trọng mà mọi người đều phải chuẩn bị Khi tiếng tin nhắn từ Hoàng Nam vang lên Em xong chưa? Anh đợi ngoài ngõ nhé Lan anh vui vẻ đáp lại rồi vội vàng ra ngoài Hai tuần rồi cô không gặp anh Dù chẳng phải bận rộn Nhưng Hoàng Nam lại phải đi làm xa Để giám sát một công trình Ở tận ngoài thành phố Nên khi gặp lại nhau Lan anh không khỏi ngạc nhiên Khi thấy anh đen đi một chút Gầy đi một chút Cảm giác lo lắng lướt qua Nhưng cô không quên trêu chọc anh Anh thế này, không biết anh Khánh có nhận anh làm phù rể hay không đây? Hoàng Nam nhếch miệng cười, vẫn giữ thói quen vuốt tóc cô mỗi khi gặp cô, như một cách thể hiện sự thân thuộc và gần gũi. Anh đáp lại, ánh mắt ánh lên vẻ vui vẻ. Bây giờ em chê anh xấu chứ gì? Tai nào của anh nghe được là em chê anh xấu nào? Em chưa thể chê một tí nào nhá? Ừ, anh không cãi được, bồm miệng của em càng ngày càng ghê gớm rồi đấy. Hoàng Nam nhẹ nhàng bóp miệng cô như một sự nũng nịu khiến Lan Anh phải nhăn nhó mặt mày nhưng vẫn không thể nào giấu được nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên cô sực nhớ ra tấm hình trong túi sách và vội vàng lấy nó ra, đưa cho Hoàng Nam. Anh Nam, tấm hình này em nhặt được trong ví của anh. Vào cái đêm, sinh nhật của anh Khánh. Hoàng Nam nhận lấy tấm hình, ánh mắt trở nên trầm tư, mang theo một nỗi niềm khó tả. Làn anh không nhận ra sự khác biệt trong thái độ của anh cô vẫn vô tư hỏi tiếc. Cô ấy là ai thế? Sao nhìn cô ấy hao hao giống khuôn mặt của em nhỏ càng nhìn càng thấy giống Hoàng Nam nghẹn ngào nhìn vào tấm hình rồi nhanh chóng cất nó vào trong ví đôi mắt thoáng chút ám ảnh nhưng không thể nào nói ra anh đang định trả lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt giây phút im lặng làn anh nhận máy là Hạ Vi gọi cho cô Này, hai người đi hẹn hò riêng đi à? Mấy giờ rồi? Mới đến đây. Dù không bật loa ngoài, nhưng giọng nói lanh lành của Hạ Vi đủ để cả xe nghe rõ. Lan Anh mỉm cười rồi trả lời ngay. đang trên đường đến, hai người cứ chọn trước. Tí đến, mình và anh Nam duyệt luôn một thể. Nhanh lên! Xong sớm còn đi ăn. Ừ ừ biết rồi, đang đến. Câu chuyện về tấm hình cô gái kia sướng như đã rơi vào quên lãng của Lan Anh Sau cuộc điện thoại của Hạ Vi, cô nhìn sang Hoàng Nam, anh vẫn đang tập trung lái xe, nhưng có vẻ như tâm trạng anh chưa hoàn toàn thoải mái. Làn anh nở một nụ cười đầy hứng khởi. Anh mà không đi nhanh lên, là cái chức phủ dâu phủ rể, bị nhường cho người khác mất đấy. Hoàng Nam thoáng mỉm cười, nhưng ánh mắt anh vẫn lấp lánh, nỗi lo lắng không rõ. Như thể có điều gì đó trong tấm hình này khiến anh không thể nào thả lòng được. Rồi không hiểu đây là đám cưới của Hạ Vi hay là đám cưới của Lan Anh mà có cảm tưởng như chính cô lại còn bận rộn hơn cả cô dâu nữa. Phải tận 3 tháng nữa mới đám cưới mà Hạ Vi lại xoắn quẩy hết cả lên. Cô bạn thân liên tục gọi điện nhắn tin hỏi Lan Anh đủ thứ để chuẩn bị cho đám cưới, khiến cho cô phải điên tiết và bực bội mà chửi thề. Sau khi gọi điện, liệt kê cho cô danh sách món ăn trong thực đơn đãi khách, Hạ Vi lại không quên... nhắn tin nhắc nhở cô. Đừng có quên tiệc tối nay đấy nhá, sau này tao bận chồng con rồi, hẹn được nhau khó lắm đấy. Lan Anh không nghĩ nhiều, ngón tay liên tiếp gõ vào bàn phím, như sợ cơn bực tức sẽ trôi đi nhanh. Còn nhắn tin hay gọi điện thêm lần nào nữa là tao chặn số của mày đấy, tao đang bận sấp mặt đây. Những tường điện thoại được nghỉ ngơi lâu dài, sau cả buổi chiều hoạt động liên tục. Thì 10 phút sau đó Tiếng chuông lại vang lên như thức dục Lan Anh Cô dù chán nản Nhưng vẫn bấm nhận cuộc gọi Không nhìn màn hình bởi vì cô cứ ngỡ rằng Hạ Vi gọi đến cho cô Này Tao chặn số mày thật đấy Hay là thôi mày đừng làm lễ cưới nữa Hai người cứ dẫn nhau lên phường xin giấy đăng ký kết hôn Rồi dọn về sống chung Cho đỡ mệt Đầu dây bên kia không lên tiếng Chỉ đáp lại bằng một nụ cười Lan Anh ngơ ngác Cô nhìn vào điện thoại rồi xấu hổ khi thấy người gọi đến không phải là Hạ Vi mà chính là Hoàng Nam. Ơ, em cứ nghĩ cái Vi nó gọi, từ sáng tới giờ nó liên tục làm phiền em. Ôi máy em sắp sập nguồn đến nơi rồi. Hoàng Nam ở bên này hình như không khá khẩm hơn là Bao vội vàng thông báo với cô. Quang Minh và anh ấy cũng đang vật vã với chú rể đây. Mệt thật đấy, họ cưới mà mình mệt. Lần anh bật cười khi nghe anh kề lề Không khỏi tưởng tượng khi anh và Minh Cũng đang khổ sở giống mình Bởi vì sự lo lắng của chú rể trước đám cưới Y hệt như cô dâu Hạ Vi Không đợi cô lên tiếng Hoàng Nam lại nói tiếp Tối nay em đợi ở khách sạn Anh đến đón nhé Không cần đâu Tối em còn tăng ca một tiếng Nên chắc là đến muộn Mọi người cứ vui vẻ trước đi Em đến sau không sao Thế thì anh càng phải đến muộn Anh không yên tâm Để cho em đến một mình nhá. Những lời nói tuy đơn giản Nhưng lại làm trái tim Lan Anh Trở nên rộn ràng Cô từ chối bởi vì biết càng ngày nay Anh đã rất vất vả Chạy từ công trình đến công ty Rồi bây giờ lại lo cho cả đám cưới Của bản thân mình Thôi anh không cần phải lo Em đi taxi đến Rồi lúc về em về cùng với anh nhé Thế xong việc nhớ nhắn tin cho anh đấy Anh đợi em Ừ em biết rồi Hoàng Nam dù không muốn nhưng đành chấp nhận yêu cầu của cô. Anh miễn cưỡng đồng ý, nhưng mà trong lòng dường như đang dấy lên một cảm giác lo sợ mơ hồ. Nhưng không biết cảm giác này bắt nguồn từ đâu. Làn anh vừa dứt cuộc gọi, thì thông báo rằng cô sẽ về muộn. Taxi cũng đến đón, cô nhanh chóng nhắn tin cho Hoàng Nam báo anh đừng lo lắng bởi vì từ nãy tới giờ anh cứ gửi tin nhắn đến liên tục. Xe dừng trước cửa chính của quán bar nhưng đập vào mắt của cô không phải là ánh đèn lung linh mà là hình dáng quen thuộc đang ngó nghiêng chờ đợi. hóa ra anh đứng đó đợi cô chắc chắn như lời nói trong cuộc gọi lúc chiều. Ánh mắt anh ấm áp khi nhìn thấy cô từ trên xe taxi bước xuống. Không đợi cô nói gì anh nhanh chóng trả tiền rồi nắm lấy tay cô dắt cô vào bên trong. Sao anh ra ngoài đợi em làm gì? Sợ em bị lạc đấy. Ừm. Em có phải con nít đâu mà bị lạc chứ. Nhưng mà chưa hẳn là người lớn. Anh nhốn vai giọng nói nhẹ nhàng, làn anh mỉm cười. Cô không đáp nữa, chỉ dùng ngón tay cấu chặt lấy bàn tay anh như một cách khiêu khích. Nhưng điều lạ là Hoàng Nam không hề phản ứng, không một chút bối rối. Anh cứ như vậy nắm chặt tay cô, để cô làm mọi thứ theo ý mình. Miễn sao, cô cảm thấy hạnh phúc và thoải mái. Mọi người vui vẻ chào đón cô, Nhưng cũng không quên nhắc héo cô làm lễ tạ tội. Vì cô đến muộn, một ly rượu đầy được rót sẵn trên bàn, làm Lan Anh choáng váng. Lan Anh, đến muộn, nhưng mà lý do chính đáng, chỉ phạt một ly thôi. Sau nói tinh nghịch của anh Quang Minh cất lên, anh vừa nói vừa đưa ly rượu cho cô, không quên liếc mắt, nhìn Hoàng Nam cảnh cáo. Không được uống thay đâu đấy nhá. Lan Anh đưa mắt nhìn anh, nhưng cũng không ngần ngại mà uống cạn ly, bởi vì cô biết đêm nay thế nào cũng bị ép uống chỉ bằng thì mình tự nguyện cho đỡ mất mặt sau một hồi mải mê nói chuyện với chị Linh cô đưa mắt tìm kiếm Hoàng Nam nhưng không thấy bóng sáng anh đâu Lan anh cầm túi sách nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai chị Linh là cô cần đi dặm chút phấn bởi cô sợ uống rượu vào rồi lại xấu xí khuôn mặt nhưng thực chất đây là lý do cô đi tìm anh bởi vì cô lo sợ anh lại như mấy lần trước Uống nhiều rồi gục mặt vào xó xỉnh nào đó mà không tìm được lối ra. Cô bước đi vô tình dừng lại khi nhìn thấy Hoàng Nam và anh Khánh đang đứng gần cửa sổ nhỏ và trò chuyện. lan anh lùi lại cố gắng không làm phiền khoảng không gian riêng của họ. Cô nhẹ nhàng đứng gần đó và bất giác nghe thấy tiếng nói của anh Khánh. Không hút à? ừm, đang tập bỏ thuốc.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 Khánh lại hỏi tiếp, giọng điệu có chút đùa cợt, nhưng lại đầy ẩn ý sâu xa. Bởi vì Lan Anh, giống với Lan Nhi có phải không? Câu hỏi này như một cú sốc, khiến Lan Anh nghe xong đứng sững người. Cô cảm thấy lòng mình nhói đau, có một cảm giác run rẩy dâng trào lên đáy lòng cô. Hoàng Nam thở dài, lên tiếng. Cô ấy quả thật, rất giống với Lan Nhi.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 đêm ngàn vàng tác giả huyền kha Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm an trong câu chuyện này Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện thì cô gái Lan Anh của chúng ta còn chưa nhận được lời tỏ tình của anh chàng tên là Hoàng Nam và những tình tiết cuối cùng của tập 5 lại khiến cho Lan Anh thêm đau lòng bởi vì hình bóng của cô lại giống với hình bóng của một cô gái có nghĩa rằng đó là người yêu cũ của anh chàng Hoàng Nam Vậy thì không biết hai người này